Một ông ăn vận sang trọng bỗng đứng phép dậy, nói như hét: "Chúng ta còn có nhiều vấn đề quan trọng khác cần phải bàn, chứ cái chuyện tất tiết đấy chỉ là chuyện vặt thôi. Trước hết chúng ta phải bàn đến chuyện dạy sinh ngữ. Theo tôi, tất cả các môn phải dạy bằng tiếng Đức hết. Tôi đã từng ở bên Đức nên tôi biết, bên ấy người ta dạy trẻ con môn gì cũng bằng tiếng Đức cả." Vẫn mặt cảm mình là người có lỗi, nên để chuột lỗi, tôi hăng hái hô theo.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 bà đeo kính ngạc nhiên. Ông bên cạnh tôi ngượng quá ngồi xuống, đoạn quay sang bảo tôi. Hừ. Về nhà tôi cho con ranh con một trận mới được. Nói láo quá đi mất. Tôi không hiểu ông định nói gì. Tôi đáp. Cái con mất dạy nó bảo hôm nay ở trường nó có dạ hội và cứ nằng nặc đòi tôi đi dự. Nó còn bảo là chúng nó sẽ múa điều khác man dang nữa. Vợ tôi đang có mang không đi được, nên tôi phải đi thay.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 Tôi đứng phát dậy nói luôn. Thưa các ông các bà. Tôi bắt đầu. Nhưng thật ra vẫn chưa biết nói gì. Tôi bèn kể luôn một câu chuyện tiếu lâm về khốt kia nasedim để lôi kéo sự chú ý của mọi người đã. Nhưng không may, đến đúng đoạn hay nhất, thì tôi quên bén đi mất. Thế là tôi đành phải nói chữa thẹn, câu chuyện kết thúc thế nào thì chắc các vị đã biết cả rồi. Lúc này mà ngừng nói, dù chỉ một tích tắc thôi là người khác sẽ cướp lời ngay. Vì thế, chả cần lo gì quá gì cả, tôi nói luôn sang chuyện khác. Nếu con cái chúng ta bị đứt thì lỗi hoàn toàn là ở các bậc cha mẹ hết. Tôi nói thế cốt để lấy lòng ban giám hiệu, vì tôi cũng sợ con gái tôi bị đứt. Các bậc phụ huynh bây giờ không chịu quan tâm gì đến con cái của mình cả, tôi tiếp tục ba hoa, có những ông bố thậm chí không biết con mình học trường nào lớp nào nữa. Tôi bắt đầu hăng máu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 Tao gửi mày đến học ở trường nữ sinh khô khô ra kia mà. Nhưng con bị đuổi khỏi đấy từ lâu rồi mẹ à. Trời ơi, con mất dạy, tôi điên tiếc sấn vào đứa con gái, tại sao mày không nói cho bố mẹ biết mày học ở đâu, học hành ra sao hở? Con cái nhà mất dạy đến thế là cùng.